Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiếp tr chuyệnphiêu Vân K kỳ Tử của tác giả Dị Lưu bộ được thể hiện qua dòng đọc của Duyly mời các bạn cùng nghe chương 19 phiêu lộ diện xong sau khi kiểu vi còn đang say ngủ thì một tia nắng sớm lọt qua khe cửa dọi thẳng vào mặt làm cô ẻ hoài thức giấc lúc này cô mới sực nhớ ra là buổi sáng hôm nay cả nhóm bao gồm cả đám người của Lai Lâm tất cả cùng hẹn gặp nhau tại nhà tương giao để tiếp tục bàn về kế hoạch tìm kiếm dục tất Với mặt Vy như vẫn còn đang nặng chiếu Cô đang bẩn thần Thì bất chợt nghe thấy bên ngoài Của tiếng gọi Vy ơi Nhận ra được là tiếng của lương đạo Vy vội bước ra mở cổng Chào cậu Tới qua đón cậu đây Giọng của lương đạo hồ hời Kiểu Vy khẽ mỉm cười trước bàn Rồi đáp lại Chào cậu Cậu vào nhà ngồi đợi tớ một tí Nhận thấy sắc mặt của Kiều Vi không được tốt cho lắm Nhưng lương đạo vẫn yên lặng Cô không hỏi gì thêm Có lẽ cô vẫn chưa thể hình dung được Những chuyện mà Kiều Vi đã phải nếm chạy Trong buổi đêm hôm qua Chỉ khẽ thở dài lương đào đưa mắt Nhìn theo những bước chân mệt mỏi của bạn Mà cô thấy lòng mình vô cùng thương cảm Cô chỉ muốn làm cho mọi chuyện nhanh kết thúc Cô muốn cứu dối lại Những tháng ngày êm đềm cho bạn của mình Nhưng đó chỉ là ước vọng của cô Một ước vọng có phần viện vong Bởi vì mọi chuyện vẫn còn là quá xa vời So với cô nghĩ Hai người vừa bước tới nhà tương rào Thì đã thấy mọi người có mặt đông đủ Ở đó từ lúc nào Vừa nhìn thấy mọi người Kiểu Vi Lê lên tiếng Chào cả nhà Mọi người đến lâu chưa Chúng tôi cũng vừa mới đến đây Cô Vi Lai Lâm trả lời với giọng Tôn trọng đến khách sao Con người anh vốn là như vậy Luôn giữ lễ ở mức cao nhất Đối với tất cả mọi người Qua ánh mắt của anh dành nhờ Kiều Vi Thì có thể đoán biết được rằng Trong trái tim anh Kiều Vi đang đứng ở một vị trí Mà không còn ai Có thể đứng cao hơn cô được Cô mẹ thả Vi Cô Cậu sao không? Trông cậu không được khỏe cho lắm. Lần này là Hạ Nghiêm cất lời hỏi thăm. Và ánh mắt của anh đang dành cho Kiều Vi cũng sâu đậm, không sao nói hết. Mình không sao đâu Nghiêm ạ. Trông Nghiêm dạo này cũng suy sụp đi nhiều quá. Cậu nhớ phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận đấy. Chỉ là những lời nói rất tối đơn thuận của Kiều Vi thôi. Cũng đang làm cho Hạ Nghiêm cảm thấy sự ấm lòng. Khẽ nhìn Vi bằng ánh mắt Lộ về chiều miến Nghiêm thấp giọng trả lời Mình nhớ rồi Vi ạ Nào các bạn Chúng ta bắt đầu thôi Giọng khả luân thúc giục Rồi các nhóm bắt đầu nhập chuyện Lại lầm lên tiếng trước Chuyện của tôn ngái Cũng đã qua rồi Còn về dục tâm thì vẫn không biết thế nào Tôi biết mọi người Vẫn chưa hẻ nản trí cho cuộc tìm kiếm này Lần nữa đêm hôm đó Kiểu vi vật tương giao còn nghe thấy được Tiếng gào thét của dục tâm phải vậy không Nói rồi lại lầm Đưa mắt khẽ nhìn sang phía kiểu vi vật tương giao Nhận thấy hai cô cũng khẽ gạt đầu đồng tình Anh mới tiếp tục Hả là mọi người Cũng đã có cảm giác hoang mang về chuyện đi đó Nhưng chúng ta không thể bỏ rơi dục tâm ở nơi ấy được Tôi nói như vậy Có lẽ là cũng trùng với ý của tất cả mọi người Nếu như các bạn đã sẵn sàng Thì chúng ta sẽ cùng nhau lên kế hoạch chi tiết Mọi người thấy sao? Đúng như lời anh Lâm nói Chúng ta không thể bỏ giữ dục tâm được Nói giật cầu Tương Giao đưa mắt nhìn xung quanh mọi người một lượt Rồi cô mới tiếp lời Nếu như chúng ta không có một phương án nào đó khả thi Thì tôi e rằng cuộc tìm kiếm này chỉ là vô vọng mà thôi lẽ là vì dục tâm đang lần trốn tất cả mọi thứ điều đó hẳn mọi người cũng đã biết Đúng là dục tâm đã không tốt nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện